các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô mảnh khảnh cùng với mái tóc dài thướt tha, cô rất là xinh đẹp. cô đang nhìn anh mỉm cười. Khải Hiền thấy lạ thì lên tiếng hỏi: cô là ai? Khải Hiền ngơ ngác nhìn cô gái. cô gái mỉm cười một nụ cười rất có sức hút làm cho anh đứng hình vài giây. cô chỉ gật đầu chào rồi trôi thẳng vào trong phòng của anh khải hiền chưa biết xử lý tình huống này thế nào anh chỉ kịp gọi với này cô là ai tại sao cô lại tự ý vào phòng của người ta thế hả cô chẳng bận tâm đến lời nói của anh cô ngồi im lặng suốt nhiều giờ đồng hồ mắt chỉ nhìn chăm chăm vào những tấm hình khải hiền chụp cho trên tường cô đưa tay gỡ xuống một tấm khải hiền định ngăn chặn lại nhưng thấy cô ấy kỳ quặc cho nên thôi tấm hình cô cầm mà trên tay được khải hiền chụp trong một cửa hàng bán rượu. cô nhìn hố rượu trong suốt được ngâm với một vài thứ quý giá trong đó, lòng của cô lại dâng lên một nỗi căm phẫn. trong lòng của cô bây giờ hận thù đã chất chứa khôn nguôi. khải hiền thích tay của cô run rẩy đi lại, nắm cổ tay của cô anh cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo truyền qua cơ thể. anh giật mình buông tay, cô mỉm cười thật nhẹ. Anh là người thứ hai nhìn thấy tôi, nhưng là người duy nhất nói chuyện được với tôi. Khải Hiền hoang mang anh liền hỏi. Tôi chưa hiểu ý của cô, hãy nói cho tôi biết cô là ai. Cô vẫn cười rồi khẽ trả lời. Sau này anh sẽ biết, bây giờ chưa phải lúc để anh biết quá nhiều. Còn tôi là ai ứ? Tôi là chủ nhân của căn biệt thự anh đến làm sáng nay. Sau câu nói đó thì Khải Hiền đã nhận ra cô chính là cô gái đứng trên cửa sổ trong chăm nhìn anh bàn tay lạnh lẽo của cô cũng đủ biết cô còn sống hay đã chết anh lùi lại phía sau ngồi nhìn cô rồi hỏi tôi muốn hỏi điều này nếu không phải xin cô bỏ qua nhưng cô có phải đã liếc đầu mắt buồn rười rượi về phía của khải hiền cô gật đầu tôi đã chết nghe câu trả lời lạnh lùng của cô thì anh cảm thấy giật mình gương mặt cô không còn tươi như lúc mới đến Nó đã bắt đầu chuyển sang trắng bạch Rồi xanh như tàu lá chuối Cô vẫn nhìn những tấm hình Ở trên tường đôi mắt vô hồn rồi nói Anh đừng sợ tôi không làm hại anh đâu Nhưng tôi cần anh giúp tôi một việc Khai Hiền hỏi lại Có phải là giúp cô điều tra xem ai đã giết cô Cô lắc đầu nói Không, không thù giết tôi Thì tôi biết Nhưng tôi chưa báo án họ Vì tôi chưa gặp được ai có thể vừa nhìn thấy tôi Lại vừa nói chuyện được với tôi Khải Hiền vẫn hỏi lại, vậy cô cần tôi làm gì? Hãy gặp ba tôi và truyền những lời tôi muốn nói tới ông ấy. Nói xong cô bước ra cửa và khuất dần trong màn đêm. Đầu đó vẫn vang vọng bên tai của anh cầu nói, hãy cẩn thận với người đàn bà đó. Khải Hiền cảm thấy mình quá lún sâu vào trong chuyện này. Anh nằm mệt ra giường một ngày mệt mỏi. Anh chìm vào giấc ngủ ngon cho đến tận sáng. Đang ngủ ngon thì Bồi An đến đập cửa khải hiền cậu còn chưa thức dậy sao dậy nhanh đen sáng rồi còn đi làm khải hiền uể oải ngồi dậy vươn vai một lúc anh mở cửa cho bạn. bội an chờ khải hiền sửa soạn xong thì cả hai lại dạo bước đi làm vừa đi khải hiền vừa nói tiểu thư nhà họ vương chết rồi tiêu ca mình mới gặp hồn ma của cô ấy bội an sững người khi khải hiền một lúc anh mới lên tiếng khải hiền mình biết là cậu có khả năng siêu nhiên Nhưng mà đừng nói chuyện này cho ai biết nhất là nhà họ Vương Nếu không cậu sẽ gặp rắc rối Khai Hiền thờ dài Nhiều lúc anh ước cái khả năng nhìn thấy phong hồn của mình mất đi Nhưng nó lại ngày một hiện hữu trong anh Anh cảm thấy nó chế ngự cảm xúc của mình ngày một lớn Khai Hiền lắc đầu Đó là sự thật nhưng vì sao chết Và ai là hung thủ thì cô ấy chưa chịu nói Cô ấy dặn tôi là nếu gặp bố cô ấy Thì muốn mình truyền lời đến ông ấy Bội ăn đầm chiều một hồi rồi hỏi, cô ấy nói với cậu là cô ấy muốn nói gì không? Khề hiền lắc đầu, anh còn chưa kịp hỏi tin cô ấy, thì làm sao có cơ hội để hỏi cô ta muốn truyền lời gì đến bố của mình? Trước khi bước vào căn nhà này, bội ăn dặn ký bạn mình đừng tự ý nói lung tung. Hình như nhà họ Vương hôm nay có tiệc, ở ngoài vườn đã có một số người đến và đang sắp xếp bàn ghế. Bà Dung thấy hai người đến thì chạy đến dặn. Hôm nay ông chủ tổ chức sinh nhật lần thứ 19 cho cô chủ, cho nên nhà sẽ có nhiều người ra vào. Các anh đã đến thì ra khu vườn phía đông nhổ cỏ dưới gốc tạm thời. Trên này ông chủ có đặt thêm vài bàn cho người làm thưởng thức. Hai cậu làm đến trưa thì ghé thẳng xuống nhà bếp mà ăn. Cả hai liền gật đầu, buổi ăn kéo bàn của mình.